Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đập cánh cửa văn phòng tiến vào phòng của anh. Toàn bộ công ty không có ai dám như thế. Cũng chỉ có một người chính là Hạ Nhĩ Bình. Hạ Tuấn Bình, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Mày nói, về cái gì anh lại đem dự án Vĩnh Tường truyền vào, cho chi lão tứ đi làm? Cái kia không phải là anh phụ trách sao? Anh không sợ cái tên ngu ngốc kia làm hỏng việc sao? Vĩnh Tường là một đại lý của công ty địa ốc nổi danh. Hai bên từ mấy tháng trước đã nói chuyện hợp tác. Kỳ thật dự án đã thảo luận cũng không sai biệt lắm. Lão Tư tiếp nhận. Có thể cho nói học tập một chút kinh nghiệm quản lý. Hơn nữa cậu nên đối với Lão Tư có một chút tin tưởng. Dù sao hai cậu cũng là cùng một mẹ sinh ra. Bọn họ đều là vợ hai sinh. Còn có lão thất trước mắt đang du học ở Mỹ cũng vậy. Bởi vì là cùng một mẹ sinh ra. Cho nên tôi so với người khác hiểu rõ Lão Tư là như thế nào. Cây tên kia chỉ so với ngu ngốc thông minh một chút mà thôi. Nhưng vẫn là ở vào trình độ ngu ngốc. Như vậy cậu có thể giúp nó. Hạ Tuấn Bình cất tiếng đề nghị Đó là dự án của anh Tôi mới không cần phải nhúng tay vào Đột nhiên là nhớ tới cái gì Hạ Nhĩ Bình cất lời chất vấn Hạ Tuấn Bình Anh nói như thế không phải Là anh muốn tính toán rời khỏi công ty chứ Cho nên mới đem các dự án quan trọng Truyền cho lão tứ Không chỉ như thế Anh ta còn trả lại lão ngũ rất nhiều công việc Hạ Tuấn Bình cười mà không đáp Anh tự nhiên lại nhìn tôi cười như vậy Anh quả nhân rất là kỳ quái mà Có cái gì là đáng tò mò chứ Chúng ta là anh em chứ không phải là kẻ thù Anh em ư Hạ Nhĩ Bình dương minh cao lên Anh sẽ không phải là ai đó giả mạo đó chứ Hạ Tuấn Bình chân chính đang ở nơi nào hả Hạ, hạ Nhĩ Bình à Không có chuyện gì cậu có thể quay về văn phòng đi Anh sẽ không muốn Phải học người ta cần cái gì là mỹ nhân Mà không cần sang sân Thật sự là kỳ quái Càng nghĩ thì càng cảm thấy kỳ lạ Chẳng những đem công việc văn phối đi ra ngoài Lại còn tự nhiên nói với hắn là anh em Điểm này không giống với Hạ Tuấn Bình ngày thường. Hạ Nhĩ Bình à, tôi cảm thấy cậu hẳn là nên tranh thủ cố gấp vào vị trí nối nghiệp thật tốt. Nhưng ngàn vạn lần, đừng bị lão tứ cùng lão ngũ đuổi theo. Hai đứa đó mà muốn đuổi theo tôi sao? Đừng có mà nói giỡn. Nếu như đối thủ cạnh tranh của tôi chỉ là hai người ngu ngốc đó, như vậy trò trời cạnh tranh này sẽ không vui đi. Lúc này thư ký thông báo toàn bộ khách hẹn đã đến đây rồi. Hạ Nhĩ Bình không thể không rời đi trước, nhưng anh vẫn cảm thấy không thích. Bởi vì anh nhìn ra được, Lão Đại Đạo ôn quyết tâm nhất định phải rời đi. Không được, anh không thể làm cho loại sự tình này phát sinh. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Tuấn Bình đều là đối thủ cạnh tranh của anh. Anh không thể để cứ để cho anh ta như vậy rời khỏi cuộc chiến. Suy nghĩ đi qua, anh đi đến phòng của cha. Buổi tối, Vũ Tâm Lăng nhận được điện thoại của một số máy lạ. Đối phương nói với cô, cô ta được gọi là Lý Thi Mạnh, hiện tại đang ở dưới lầu nhà cô muốn cô lập tức xuống lầu nói có chuyện muốn nói với cô lý Thị mạn ư vô tầm lang nhất thời không có nghĩ được gì hoang mang tiếu xái đi xuống dưới lầu lý thì mạn kia là ai cô có quen biết người cô ta sao mở cửa nhà trọ ra nhìn thấy một cô gái ăn mặc rất thời trang thoạt nhìn vô cùng bốc lửa và kêu gừi cô xác định mình không có quen biết cô ta xin hỏi cô là ai lần đầu tiên tôi giới thiệu một chút nha Tôi là tên kim của công ty thực phẩm Long Hoa, Lý Thị Mạn. Nói như vậy cô hẳn biết tôi là ai chứ? Thật là, vừa nghe đến tên cũng phải biết cô là ai chứ. Cô ta thật sự là hầu nữ gái của Hạ Tuấn Bình sao? Làm sao lại không biết gì như vậy? Cô tuyệt đối không phải ăn no không có việc gì làm, mới đến tìm Vũ Tâm Lăng. Tất cả bởi vì chiều nay cha mới nói với cô. Ông đã cùng với Hạ Gia chọn được ngày lành. Tháng sau sẽ làm lễ đi ngôn của cô cùng Hạ Tuấn Bình trước. Cha cũng nói... Bác Hạ cũng đã cam đoan với ông, Hạ Tuấn Bình đã cắt đứt đi lại với người phụ nữ ở bên ngoài. Cô tuy rằng rất muốn nói không, nhưng là mẹ của cô cần dùng tiền. Đúng thật là, người đàn ông Hạ Tuấn Bình kia, thoạt nhìn cũng không phải là không nguyện ý kết hôn cùng với cô sao? Vì cái gì một chút tác động cũng là không có chứ. Thật sự không tưởng tượng được, cô đang phải chạy đi tìm tới vu tâm lăng. Cô nghĩ tới, một người đàn ông ở bên cạnh một người phụ nữ 10 năm, Làm sao có thể nói tách ra thì liền tách ra Cho dù thật sự phải tách ra Cô cảm thấy vù tâm lăng cũng nên chạy tới tìm cô Hoặc là đi đến công ty cô làm lặn Tốt nhất là đem sự tình nháo lớn lên Như vậy còn đính hôn cái gì nữa chứ Xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì sao Vù tâm lăng thật sự bị dọa đến mức ngây người Vì cái gì mà Lý Ti Mạn lại đột nhiên đến tìm cô Chẳng lẽ cô ta nghe nói đến chuyện cô Sẽ cùng với Tuấn Vũ kết hôn ư Nhưng Tuấn Vũ không phải nói Tạm thời đừng nói ra ngoài. Chờ sau khi anh chính thức nói chuyện với mẹ của cô, rồi mới công bố ra ngoài hay sao? Đánh giá phản ứng của cô, Lý Thị Mạn mặt, mặt mày nhăn lại. Cho dù vừa mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện